Trường sinh, chương 288 Đêm khuya nghiệm thi Thế huyền Minh là từ đông hướng Tây đuổi theo người kia Trường sinh ở vào hướng chính nam thấy vậy liền đuổi theo Tuy rằng truy phong quỷ bộ của hắn rất huyền diệu Nhưng khoảng cách quá xa Trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đuổi theo hai người Bởi vì tân quân của Trần Thống Lĩnh đóng quân ở thành Tây Mà hai người vẫn luôn hướng Tây di động Trưởng sinh liền hoài nghi Người phía trước có thể là hòa thượng Nhưng sau khi tiến vào Tây Thành địa giới Người phía trước đột nhiên chuyển hướng Tây Bắc Điều này thuyết minh Người này biết thành Tây có tân quân đóng quân Cố ý tránh đi Tân quân doanh địa Không bao lâu Thế Huỳnh Minh cùng người nọ Một trước một sau Nhảy qua Tây Bắc tường thành Tiến ra ngoài thành trường sinh theo sát sau đó Toàn lực đuổi theo Xuất phát từ yêu cầu phòng thủ Cây cối ngoài thành đều bị chặt mất Tường thành bên ngoài là một khu vực chống trải Trường sinh nhảy lên tường thành đưa mắt trông về phía xa Bởi vì khoảng cách khá xa Thấy không rõ người nọ là nam hay nữ Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trên vai người nọ Giống như đang khiêng thứ gì đó Ngắn ngủi quan sát Trường sinh liền nhảy xuống tường thành Tiếp tục ra tốc đuổi theo Người phía trước biết Thích Nguyễn Minh đuổi theo phía sau Vừa chạy nhanh Đồng thời thường xuyên quay đầu lại Mắt thấy phía sau Lại có thêm một đạo lam đậm linh khí Trong lòng liền nôn nóng Thúc dục linh khí Kiệt lực gia tốc Hướng tới rừng cây rậm rạc Ở Tây Bắc chạy như điên Khi trường sinh đuổi tới gần 50 trượng Thích Nguyễn Minh mới có phát hiện Xoay người quay đầu lại Thấy người đến là trường sinh Thuộm miệng hỏi Đại nhân Sao ngươi lại tới đây Lúc này Người phía trước đã vọt vào rừng rậm Không nhìn rõ được Trường sinh toàn lực đuổi theo Đồng thời mở miệng hỏi Người kia trên vai khiêng cái gì Là một nữ tử trần chuồng Thích Nguyễn Minh trả lời Là một tên hái hoa tạc sao Trường sinh lại hỏi Đúng vậy Thích Nguyễn Minh đã Hai người trong lúc nói chuyện chân cũng không ngừng Bởi vì mục tiêu đã tiến vào rừng rậm Không thấy bóng dáng Hai người chỉ có thể căn cứ linh khí của người này Mà dẫm đạp ngọn cây đuổi theo Đuổi theo thêm được 4 năm dặm Trường sinh suốt cuộc bắt kịp thích quyền Minh Nhưng lúc này Cỗ lam đậm linh khí phía trước Đột nhiên biến mất không thấy Hai người đi đến khu vực đối phương biến mất Liễm khí hạ xuống đất Xung quanh tìm kiếm Đối phương hơi thở đột nhiên biến mất Cho thấy người này thu hồi linh khí Trong rừng gọc gành khó đi Không thúc giục linh khí Người này trong khoảng thời gian ngắn Trốn không xa Lúc này Địch trong tối Ta ngoài sáng Lo lắng đối thủ Bạo khởi đánh lén Hai người cũng không dám chủ quan Hết sức chăm chú Tiểu tâm siêu tầm Không bao lâu Thành âm Thích Nguyễn Minh Ở Sườn Tây chuyển đến Đại nhân Nghe được Thích Nguyễn Minh kêu gọi Trường sinh vội vàng Theo tiếng tìm quà Chỉ thấy tích quyền mình đang đứng ở một chỗ hồ nước phía đông. Chỗ hồ nước này ở vào chỗ lõm của cánh rừng. Chính là thủy đàm chỉ có hơn 10 trượng vuông. Mặt nước có nhiều lá rụng, có mùi thối sữa bốc lên. Bên trong hồ nước có phụt phình một khối thi thể nữ tử. Sở dĩ lập tức kết luận đây là một khối thi thể mà không phải là người sống. Chính là bởi vì nữ thi này không có đầu. Đầu hẳn là vừa mới bị người ta chặt bỏ, lồng ngực vẫn còn đang phun huyết. Trước đó, hai người chỉ coi đối phương là hái hoa tặng Nhìn thấy nữ thi vô đầu trong hồ nước, lúc sau hai người hai mặt nhìn nhau. Người này xuống tay, vậy mà ngoan độc như vậy. Hẳn không phải là hái hoa tặc. Đầu không còn, tự nhiên không thể cứu sống. Sau đó hai người lại vây quanh hồ nước tìm kiếm nửa ngày. Không có phát hiện người hành hung, cũng không có phát hiện đầu nữ tử kia. Hồ nước cũng không lớn, thi thể cũng không khó vớt. Hai người đem thi thể vớt lên, do thích quyền mình khiêng trở về ngự sử đài. Mắt thấy hai người mang về một khối vô đầu nữ thi. Đầu to lập tức đánh thức dư nhất. Nữ thi cũng là nữ, nam nhân không tiện, Tiến lên kiểm tra Nữ tử dù đẹp Không có đầu Cũng chỉ dư lại khủng bố Bất quá bình tĩnh mà xem xét Khối nữ tử thi thể này Rất là thư thà Làn da phi thường trắng nõn Tay chân cũng rất tinh xảo Có thể xác định Không phải là nữ tử gia đình mình thường Thân là luật chính quan viên Mọi người tuy rằng không tiến lên nghiệm thi Lại cũng không có cổ hổ Đến mức phi lễ trở coi Dư nhất nhiệm thi Mọi người liền đứng ở bên cạnh Dư nhất nguyên bản Là bổ khoái đại lý tự Xử lý cùng loại sự tình Rất có kinh nghiệm Trong lúc nghiệm trà Liền có kết quả bước đầu Người này tuổi khoảng trên dưới 20 Sinh thời sống trong nhung lụa Lại chưa từng sinh nở Trước khi bị người ta chặt đầu Cũng đã chết rồi Vết thương chí mạng ở ngay sau lưng bị người ta dùng trưởng lực trực tiếp làm vỡ tâm mạch. Hung thủ là một nữ tử. Hung thủ là nữ? Thất Huyền Minh lông mày nhăn lại. Rõ ràng là nam tử, ta sẽ không nhìn lầm. Duy nhất không có phản bác, mà là đem nữ thi chở mình, chỉ vào phía sau lưng nữ thi, có một chỗ bị tím. Chỗ tím là do trưởng lực nghiêm trọng lưu lại. Mơ hồ có thể thấy được hình trưởng ngẩn. Mặc kệ là lớn nhỏ hay là hình dạng Đều không giống như tay của nam nhân Xem trưởng ấn Thích người mình cũng đồng tình Với phán đoán của Dư Nhất Kẻ giết người Chính là nữ tử Nhưng người dưới đi thi thể là nam tử Dư Nhất tiếp tục kiểm tra Một lát sau đó Liền nâng lên tay phải của nữ thi Xương ngón tay của nàng Bị chặt đứt ba chỗ Hơn nữa, chỗ cổ tay hẳn là có đeo vòng tay áp ngân Nếu ta phán đoán không có lầm hung thủ bóp nát tay nàng là để gỡ xuống cái vòng tay trên cổ tay Đến tuổi cùng là cướp tiền hay là cướp sắc Đầu to hoang mang Đầu to hoang mang Dư nhất lắc đầu Đều không phải Căn cứ vào trưởng ấn Người giết nữ tử kia Linh khí tu vi rất là tinh thuần Có được linh khí tu vi như vậy Muốn cầu tài rất dễ dàng Không cần thiết phải giết người Mà nữ tử bị giết Cũng đang có nguyệt sự Tự nhiên cũng không phải là cướp sắc Đều nói Trộm gần thì đánh Gian gần thì sát Người này có phải hay không là nữ tử phong trần Đắc tội người nào đó mà không nên đắc tội Đầu to nghi ngờ nói Không phải Dứ nhất rất là khẳng định Người này tuy rằng không phải là xử nữ Ngày thường lại ít gần nam tử Làm sao lại thấy được đầu to nghi hoặc Nơi thường dùng hay không dùng đều rất rõ ràng Dưới nhất lời này trực tiếp làm cho mọi người ngoại trừ đầu to cảm thấy xấu hổ Có đạo lý, đầu to gần đầu tán đồng Các người tiếp tục tìm tỏi nghiên cứu vụ án Ta đi chuồng ngựa nhìn xem Dương Khai xoay người dưới đi Đừng ngủ quá muộn, ngày mai còn phải lên chiều Trường sinh nói Dương Khai từ ngoài cửa ứng tiếng Dư nhất nghiệm thi kết quả làm cho sự tình càng thêm khó phân biệt Đặc biệt hung thủ là một nam một nữ Vừa không cướp tiền lại không cướp sắc Hung thủ giết người động cơ là vì cái gì? Nếu không giật tiền Vì sao lại phải bẻ gãy rồi gỡ xuống vòng tay trên cổ tay Đầu to lầm bầm Dư nhất nói Hung thủ giết chết người này sau đó ý đồ rời đi thi thể Trong lúc bị đại nhân cùng Thích Nguyễn Minh Đại Sư đuổi theo, mắt thấy không thể vùi lấp thi thể, liền chém xuống đầu của thi thể này. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, hung thủ cũng không hy vọng chúng ta biết được người này là ai. Chúng ta cũng không có quen biết phụ nhân nào đâu, đầu to lắc đầu, trưởng sinh lắc đầu nói. Cũng không nhất định là nhằm vào chúng ta, hung thủ có thể là không hy vọng có người nhận ra người này. Nói có lý. Đầu to gần đầu sau đó nhìn về phía dư nhất Chiếu theo lời người nói Người này hẳn là nữ tử Quan lại nhân gia Có thể là thiếp Cũng có thể là nữ nhi Đúng rồi Các người nói Người này có phải hay không Là tiểu thiếp của quan viên Chính thất sinh hận Liền yêu cầu thích khách âm thầm mưu hại Sau đó hủy thi diệt tích Dư nhất Còn chưa tiếp lời của đầu to Mà nhìn về phía Thích Quyền Minh ở gần đó Người ở đâu gặp được hung thủ Đông Tam đầu hẻm Thích Quyền Minh nói Nghe được lời hồi đáp của Thích Quyền Minh Dư nhất cau mày nhìn về phía trường sinh Đại nhân Đông Tam hẻm cách hoàng cung rất gần Người hoài nghi Người này là nữ nhân trong cung hay sao? Trường sinh hỏi Rất có khả năng Dư nhất một tay chỉ vào nữ thi Người ăn ngũ cốc, da thịt không tránh khỏi sẽ có đốm Nhưng nàng da rất đẹp Toàn thân không có chút tì vết nào Chỉ có nữ tử trong cung Trải qua ngàn trọn vạn tuyển mới có thể như thế Có đạo lý Đầu to tiếp lời nói Hơn 20 tuổi cũng không tính là nhỏ Không phải là hoa quốc đại cô nương Ngày thường còn không thể nào bị nam nhân chạm vào Lại sống trong nhung lụa Chỉ có thể là nữ nhân trong cung Mới có thể như vậy Nghe được lời của hai người trưởng sinh trong lòng bỗng nhiên dùng mình Vội vàng quay đầu nhìn về phía tích Huyền Minh Thời điểm ngươi nhìn thấy hung thủ Người thủ hại khi đó là trần chuồng hay sao Vâng Thích Huyền Minh gật đầu Đã có nguyệt sự Cũng không làm được gì Hung thủ vì sao lại muốn Thao xuống quần áo của nàng Đầu to nghi hoặc vỏ đầu Là để người thế thân nàng Mặc vào trưởng sinh cao mày Mọi người không rõ nguyên do Xôi nổi nhìn hắn Trưởng sinh lại nói Ta vốn lo lắng Có giặc hoa Mượn lần này tuyển tú Để trà trộn vào trong hoàng cung Ban ngày còn nhắc nhở lễ bộ thường thư Để hắn nghiêm tra nữ tử đại tuyển Nguyên bản Ý của ta chỉ là phòng bị Chuyện chưa xảy ra Rút giây động rừng Không ngờ một lời thành sấm Trong lúc tuyển chọn tù nữ Thật sự là có giặc hoa Liệu có phải là Nữ giặc hoa lần trước giả mạo Trương Trân Nhân hay không? Đầu to hỏi Rất có khả năng Người này là cư sơn tu vi Có năng lực đem một người nhất trưởng đánh ngã Trường sinh thật sâu thở dài Ta thật sự không nên rút dây động rừng Nguyên bản Ý của ta chỉ là đem xa dọa chạy Ai lại tưởng Thế nhưng mà đem xà dọa vào trong hoàng cùng Thấy trưởng sinh có nhiều ảo não Đầu to vội vàng mở miệng chấn an Đại nhân Ngài cũng đừng tự trách Ngài cũng không biết Đại tuyển tú nữ bên trong thật sự có giặc hoa Trưởng sinh lắc đầu Nguyên nhân chính bởi vì Ta ban ngày rút dây động rừng Kinh động tới bọn họ Bọn họ mới có thể lâm thời thay đổi chú ý Trực tiếp hướng hậu cung phi tần xuống tay Đại nhân lời này đã sai rồi. Dư nhất liền tiếp lời. Ta cho rằng việc này chỉ là vừa khéo. Mặc dù nữ giặc hoa kia ham hiểu dịch dung chi thuật, muốn giả mạo người nào cũng cần quen thuộc ngôn hành cử chỉ của người này. Ta cho rằng giặc hoa nguyên bản tuyển định chính là người này, mà không phải là chịu kinh động sau đó mới hấp tấp hành sự. Ta cảm giác dư nhất nói có đạo lý. Thuyết Quyền Minh gật đầu. Trường sinh vốn định nói Chính mình ngày đó không nên thả chạy người này Nhưng nghĩ lại Lại chưa nói Không phải là lo lắng, oán trách mà là chính mình ngày đó Cũng không phải là không xuyên cớ thả chạy người kia Mà là cùng đối phương tiến hành trao đổi Nói trắng ra Đối phương lúc công khai sau đó Mới có thể thoát thân Đại nhân Ngày đó ngày cùng nữ giáo hoa kia Có tiếp xúc nhiều Có biết thuật dịch dung của người này có sơ hở gì hay không? Đầu ta hỏi, người này thuộc dịch dung cực kỳ cao minh, ít có sơ hở Trừ khi để ta tới gần người nghiệm tra, nếu không rất khó phát hiện manh mối Trường sinh lắc đầu nói, phục bộ hương nại thuộc dịch dung là hạ châm Huyệt đạo hạ châm phân biệt ở vào phong trì, phong phủ, não hộ, cường gian, phủ bạch, não tức Những bộ vị đó đều ở dưới tóc của nữ nhân muốn kiểm tra cực kỳ không tiện Bản thân mình cũng không thể chạy tới hậu cung lần lượt kiểm tra đầu của tất cả phi tần Trường sinh chương 289 Trao tặng binh phủ Trường sinh nói xong Ba người đều chưa từng nói tiếp Hậu cung phi tần Đều là nữ nhân của hoàng thượng Sao có thể để cho trường sinh Tới gần người nghiệm tra Mọi người trước mắt gặp phải Nan đề lớn nhất Không phải là có người giả mạo phi tần Trà trộn vào hậu cung Mà là biết rõ có người trà trộn vào trong hậu cung Lại không có biện pháp gì Để đem người này tìm ra Sau một lát trầm mặc Dư nhất ngẩn đầu lên nhìn về phía trường sinh Giặc hoa treo đầu dê bán thịt chó Lèn vào hậu cung mục đích là cái gì? Trường sinh nhớ mày lắc đầu Dư nhất vấn đề này Cũng là điểm mấu chốt Giặc hoa lèn vào hậu cung Tự nhiên là để tiếp cận với hoàng thượng Nhưng mục đích Tiếp cận tới hoàng thượng Là vì cái gì Thì không thể hiểu hết Ảm sát, mê hoặc Cũng hoặc là châm ngòi ly gián Đều có khả năng Đại nhân Ta có hạ sách Đầu to mở miệng Trường sinh quay đầu nhìn về phía đầu to Đầu to hạ giọng Rồi cẩn thận nói Nếu như hậu cung phi tần Đột nhiên cảm nhiễm ôn dịch Không đợi đầu to nói xong Trường sinh liền đoán ra được Hắn muốn nói cái gì Lập tức xua tay Đánh gãy lời hắn nói Người cái kế này Đúng là hạ sách. người cho rằng đại đường chỉ có mình ta hiểu y thuật hay sao. Những tên ngự y đó đều là giả áo túi cơm hay sao. Vạn nhất cha ra là chúng ta làm trò quỷ. Vậy làm thế nào mới xong việc? Đúng vậy. Thế người mình ở một bên phụ họa. Để bắt lão thử cũng không thể phóng hỏa, đốt phòng. Đầu to không dám hướng trường sinh phát hỏa. Lại không kinh kỵ thích huyền mình nghiêng đầu ngước nhìn, buồn bực hỏi lại Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Vội vàng suy nghĩ Thích huyền mình nghĩ tới một biện pháp Chúng ta nhận không ra nữ thi này là ai Nhưng Hoàng thượng khẳng định nhận được Ngươi cái này bằng vào đánh đố người ta Đầu to liên tục xua tay Ngươi để cho Hoàng thượng tới nhận thi hay sao? Ngươi định hù chết hắn à? Đừng nói hắn không dám nhìn vô đầu thi thể Liền tính hắn dám xem Cũng không thấy ra Cũng không nhận ra được Người cho rằng Hoàng thượng cùng với chúng ta Giống nhau chỉ một lão bà hay sao Hắn có tam cung lục viện Phi tần vô số Hắn nào nhớ rõ được chi tiết thân thể của phi tần Huống chi Trên người phi tần này Liền cái nốt rùi đen cũng không có Càng vô pháp nhận ra A-di-đạc Phật Ta nhưng không có lão bà Thích Huyền Minh tạo thành chữ thập Sướng Phật Đầu to lần thứ hai xua tay Ngươi đừng có A-di đi Giống như ngươi mỗi ngày chạy tới kỹ viện đi dạo Nghe chân tường nhà người ta Hoàn tục chỉ là chuyện sớm muộn Mắt thấy đồ to nói có điểm quá Trường sinh liền mở miệng giải vây Huyền Minh Đại sư một lòng hướng Phật Mọi việc làm trước đây Chỉ là vì minh tâm kiến tính Người nếu như nói hiu nói vượn Vạn nhất chọc tới hắn lửa giận nổi lên Đánh người ta cũng mặc kệ Ta là người lùn Đánh ta thì xuống địa ngục đấy Đầu to cười nói A-di-đà-phật Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục Thích huyệt Minh lần thứ hai tạo thành chữ thập Dư nhất tay chỉ vào nữ thi Nhớ mày nói Thôi được rồi Đừng có náo loạn Cái củ khoai lang phỏng tay này Sử trí như thế nào Trường sinh trầm giọng nói Người nói rất đúng Nữ thi này Thật sự là củ khoai lang phòng tay Đây là nữ nhân của hoàng thượng Mặc dù nàng đã ngộ hại Hoàng thượng cũng sôi e không hy vọng Người khác kiểm tra xác chết của nàng Đại nhân Ý tứ của ngài là Dương nhất hỏi Trường sinh nghĩ rồi miệng miệng nói Người này đã trà trộn vào trong hậu cung mắt cũng không được Ta chỉ có thể cười sổ cho hoàng tượng Nói rằng thu được tin tức Có hoa quốc nữ tử Dịch dung trả trộn vào trong hậu cung Người dịch dung Phong trì, huyệt đảo phong phủ Sẽ có cắm ngân châm rất nhỏ Để cho hắn lưu tâm, chú ý Nhiều hơn đề phòng Bên người hoàng thượng Cũng có đại nội cao thủ Tên giặc hoa kia muốn làm hại hoàng thượng Cũng không phải là chuyện dễ Không đề cập tới chuyện nữ thi hay sao Thế người Minh hỏi, trưởng sinh lắc đầu, không đề cập tới. ngự sư đài của chúng ta khẳng định có nhãn tuyến của Hoàng tượng. Bọn họ sẽ đem chuyện chúng ta mang về nữ thi mật tấu cho Hoàng tượng. Ta không đề cập tới. Hoàng tượng cũng sẽ không nghĩ nhiều. Bởi vì hắn biết ta không đề cập tới việc này là để bảo toàn mặt mũi của hắn. Trưởng sinh nói xong, ba người tất cả đều gật đầu. Theo như lời của trưởng sinh, Đây chính là biện pháp duy nhất có thể làm được Trường sinh lại nhìn về phía dư nhất Mua một cái quan tài tốt nhất Suốt đêm đem thi thể đưa tới ngoài thành Tìm một chỗ ẩn nấp để thích đáng vùi lấp Dư nhất gật đầu Trường sinh lại nói Nếu một ngày kia có người hỏi Chỉ nói việc nhiệm thi là do ngươi một mình hoàn thành Vâng, dư nhất lần nữa gật đầu Các người đi trước mua quan tài đi Ta ra khỏi thành một chuyến Trước khi ta trở về Thi thể không cần mang đi Trưởng sinh xoay người ra cửa Sau khi ra phòng Trưởng sinh trực tiếp trở về thượng phòng Vượt nóc băng tường Rồi chạy về hướng Nam Hắn đi chính là hướng về quân danh thành Nam Hắn không biết Doanh trướng của Trương Mạc là ở đâu Hơn nữa Hắn chuyến đi này cũng không để tìm kiếm Trương Mạc Đi vào quân doanh, chứng minh thân phận, lập tức đi vào chỗ trung quân lều lớn của Trương Thiện. Tuy rằng đã là kênh ba, doanh trướng vẫn đèn đuốc sáng trưng. Trường sinh đi vào liền phát hiện, ở bên trong chính là những tử khí cao công ngày trước hộ tống nghe ra đi Tây vực Mỗi người trong tay đều đang cầm một cái hộp hoàng kim, không cần phải nói. Trương Thiện cố ý chọn đêm khuya tĩnh lặng Đem mọi người mới đến Rồi đem lễ vật ban ngày hàng măn đến Để phát cho mọi người Trương Thiện cùng Trương Mạc đều ở chỗ này Mọi người thấy Trương Sinh đã đến sôi nổi đứng dậy Hương hắn nói lời cảm tạ Những người này đều đang giả tín nhiệm Trương Sinh cũng không có kiêng rè mọi người Ý giản ngôn lược Đem chuyện vô đầu nữ thi Nói cho mọi người cũng biết bảo quát Ý tưởng hắn làm thế nào để xử lý việc này cũng nói thẳng ra. Nghe được trường sinh giặc nói, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Nhưng trường sinh đêm khuya đến phòng không chỉ là báo cho việc này, mà là nghĩ hướng trương thiện đám người thỉnh giáo. Trong tình huống mất đầu có thể tìm được cách chiêu hồn hay không, nếu có thể tìm được hồn phách của người này, liền có thể bắn tên trúng đích. Chù sát được nữ giặc qua trà trộn vào hậu cung Trường sinh cách làm này Cũng chỉ là thở trong lúc tuyệt vọng Bởi vì la thiên bí pháp sở hữu pháp thuật Hắn đều nhớ kỹ trong lòng Loại tình huống này Giống như là vô pháp chiêu hồn Nhưng Hắn vẫn là tâm tồn may mắn Rốt cuộc kiến thức của đám người trường thiện So với hắn càng thêm uyên bác Nửa canh giờ sau Trường sinh ẻo ải quay trở về Lúc trước Thượng Thanh Cao Công Pháp Sư, Cô Hồ tất cả đều ở đây. Đối với loại tình huống này, vẫn cứ bó tay không có biện pháp. Nhưng thật ra, có người nếm tử ở trong vòng 10 trượng chỗ nữ thi ngộ hại khởi đàn tác pháp, nếm tử chiêu hồn. Nhưng phạm vi 10 trượng này thật sự quá nhỏ. Nếu biết nữ thi ở đâu ngộ hại, cũng liền không cần thiết tác pháp chiêu hồn. Trở lại ngựa sử đài, giữa nhất đám người đã chuẩn bị tốt quan tài. Trưởng sinh mệnh cho bọn họ đem nữ thi đưa ra ngoài thích đáng vùi lấp. Bản thân thì trở về chỗ ở viết tấu trương. Sau khi tấu trương viết xong, liền đi tìm Dương Khai, lại phát hiện Dương Khai không ở chỗ ở. Đi chuồng ngựa tìm kiếm, quả nhiên hắn vẫn đang ở đó. Kể từ khi mạ câu sinh ra, Dương Khai xem như có vướng bận. Là người có vướng bận trong lòng, liền phong phú, bất quá Có vướng bận cũng có thêm liên lụy Trường sinh đem tấu trương giao cho Dương Khai Lại dặn dò vài câu Sau đó đuổi hắn trở về nghỉ ngơi Giờ mạo ngày kế tiếp Đầu to tới đây gọi Trừng sinh rời giường Hôm nay hoàng thượng muốn kiểm duyệt tân quân Triều thần từ ngũ phẩm trở lên Đều phải đi tới trước cửa nam Đồng thời cũng chính là chu tức môn để xem lễ Bộ võ tướng quan phục của trường sinh trước đây đã bị các vương lý bảo, chém cho không thể mặc được. Lần này trên người mặc là một bộ hoàn toàn mới. Mặc kệ là quan phục văn thần hay là quan phục võ tướng, triều đình chỉ phát có một bộ. Nếu như hư hào, liền phải chính mình tiêu tiền là mới. Trường sinh lần này mặc quan phục của võ tướng chính là do đầu to đám người hôm qua gọi người tới để may lại. Sở dĩ muốn mặc quan phục võ tướng là bởi vì trường sinh đã bị tước đoạt trước thái tử thái sư. Trước mắt chỉ còn dư lại trước phiêu kỵ đại tướng quân cùng hộ bộ thường thư với ngự sử đại phu. Nhưng hai hàm sau đều là tam phẩm. Chỉ có phiêu kỵ đại tướng quân là nhất phẩm. Tiếp đây phải tới cửa nam xem lễ. Tất nhiên cần phải mặc nhất phẩm. Đầu to đám người mặc cũng là quan phục của võ tướng. Giờ mạo canh ba Mọi người nhích người ra cửa Chỉ có trường sinh cưỡi Hắc công tử Đầu to bốn người cưỡi Đều là hồ mã tầm thường Của ngựa sử đài Hán huyết bảo mã quá mức thần tuấn Ở trường an không tiện cưỡi theo Thời điểm mọi người chạy tới cửa nam Thì triều đình quan viên Đã xếp hàng Văn thần bên trái võ tướng bên phải Quan dai càng cao Thì cách thành môn càng gần Quan dai càng thấp thì cách thành môn càng xa Tới giờ mạo 6 khắc Lễ bộ tiếng trống vang lên Tân quân bắt đầu xếp hàng đi vào Hoàng thượng lúc trước mệnh cho Trương Thiện Thống lĩnh Tân quân từ cửa Nam hạ trại Kỳ thật cũng là đối với Trương Thiện thể hiện sự coi trọng 30 vạn binh mã tự nhiên không thể toàn bộ vào thành 8 đường binh mã đều từng người chọn lựa một vạn tinh nhuệ Lên sân khấu kiểm duyệt Trương thiện bộ đội là ở giữa Trần bộ đội là ở bên trái Long hạ thiện bộ đội là ở bên phải Trường sinh tối hôm qua chưa từng ngủ ngon Mắt thấy trương mặt vẫn chưa lộ diện Càng thêm nhàm chán Cố gắng vực lên tinh thần đứng ở trong đội ngũ Tần quân triệu duyệt Tất cả đều tới đúng chỗ Vừa lúc đã đến giờ thìn Tiếng trống đình chỉ Thầy giám hô lớn, hoàng thượng đích thân tới, đăng lâm thành lâu. Thầy giám tư lễ lại kêu thăm viếng, quan văn hai đầu gối quỷ xuống đất. Võ quan cũng chịu duyệt tân quân quỳ một gối xuống, cuối người cúi đầu hô to bạn tuế. Cùng với lúc thượng triều là giống nhau. Khi kiểm duyệt tân quân, hoàng thượng cũng sẽ không tùy tiện nói chuyện. Hết thảy đều có nội thị cùng lễ bộ chủ trì trước khi phát hổ vù cho ba vị chủ soái Nội thị tuyên chỉ thỉnh lão binh nhiều năm đóng giữ tây vực do Diêu Lệ Cần cầm đầu, mặc khôi giáp từ trong thành xếp hàng đi ra, quỳ một gối xuống đất tham kiếm hoàng thượng. Hoàng thượng có tâm trọng thưởng những người trung dũng. Đối với đám lão binh tận trung cương vị, đại gia phong thượng, Diêu Lệ Cần liền thăng tam cấp, phong thành đức tướng quân thực ấp thiên hộ, ban cho miễn tử đan thư kéo dài ba đời. Mọi người còn lại, tất cả đều phong, làm kiêu kỵ giáo ý, thực ấp bách hộ, thưởng miễn tử đan thư, được miễn tử cả đời. Trường sinh đoán được, hoàng tượng sẽ đối với những lão binh Tây vực đại tứ phong thưởng, nhưng không nghĩ rằng, hoàng thượng sẽ ban thưởng miễn tử đan thư. Miễn tử đan thư, là thấy từ thời Hán Triều. Thông thường, Chỉ ban thưởng cho khai quốc công thần Cùng người có công lớn Hoàng thượng phá cách trọng thưởng Đủ để cho thấy Khen thưởng trung nghĩa phần trấn sĩ khí Liền trường sinh đều không thể tưởng tượng được Đám lão binh này Tự nhiên cũng không thể nghĩ ra Đối mặt với thịnh long hoàng ân Để bị cảm động tới rơi nước mắt Cao rộng tạ hơn Sau đó Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người Liền xếp hàng lui về Chờ sau khi lao binh tên vực Du đi Hoàng thượng đi xuống thành lâu Đi tới ngoài cửa thành Cùng với cấm quân hộ vệ Còn có ba tên thái giám Bưng khay Tuy rằng trên khay để đều có Hoàng bố bao trùm Nhưng mọi người đều biết bên trong chính là hổ phù Thân là hoàng thượng Không thể nói nhiều Lời nói ít thì sẽ có vẻ huy nghiêm Mà nói nhiều Sẽ có vẻ bình dị gần gũi Thân là hoàng thượng cần phải bảo trì huy nghiêm của chính mình. Kế tiếp, vẫn là do thầy giám tuyên sướng. Hộ quốc chân nhân tiến lên tiếp phủ lĩnh mệnh. Trương thiện cất bước tiến lên, chấp tay hành lễ. Thầy giám đem một bàn, đưa cho hoàng tượng. Tử hoàng Thượng giao cho trương thiện. Sau đó, chờ đến lúc trương thiện tiếp nhận một bài, thầy giám hô lớn phát ra tiếng. Hộ quốc chân nhân nhận hoàng ngọc binh phủ, thảo phạt Sơn Nam Tây Tiết Độ Sứ Dương Thủ Lượng Thẳng đến lúc này Mọi người mới biết được Bộ đội của Trương Thiện Là muốn đi đánh ai Dương Thủ Lượng Là nghĩa tử của Dương Phục Quang Đường huynh của Dương Phục Cung Quan bái Sơn Nam Tây Tiết Độ Sứ tay cầm trọng binh Chiếm cứ Hàn Trung Sau đó là Cùng Trần Thụ Bạch Ngọc binh Phù Phạt Giang Hoài Tiết Độ Sứ Tôn Nhò Cuối cùng là Long Hạo Thiên, thụ Hồng Ngọc Binh Phù phạt Tây Xuyên Tiết Độ Sứ Vương Kiến. Những quan viên khác nghĩ như thế nào trường sinh không biết. Nhưng hắn đối với Hoàng thượng An Bài như vậy liền có nhiều bội phục. Hàn Trung địa thế hiểm yếu, xưa nay là vùng giao tranh của binh gia. Dương thủ lượng dưới trướng có 20 vạn hùng binh. Xương cứng như vậy tất nhiên là do Trương thiện tới gặm. Mà tuôn nho có tiếng hung tàn Chẳng những thất tín bội nghĩa Giết chủ cũ của mình Tần Tông Hành Còn lấy nhân làm thực Đảm đương quân lương Hơn nữa người này còn có dấu hiệu Đầu nhập vào lương vương Chu Toàn Trung Chu Toàn Trung Tuy rằng trước mắt còn không có phản loạn Nhưng manh mối đã hiện ra Cần tiết trước khi người này Đầu nhập vào Chu Toàn Trung Phải diệt trừ đi Phái Long Hảo Thiên đánh Tây Xuyên Cũng cực kỳ sáng suốt Long Họa Thiên vẫn luôn cùng chu Toàn Trung Mắt đi mày lại Âm thầm cầu kết Không để cho hắn gần chu Toàn Trung quá Tây Xuyên xa ở Tây Nam phải Long Họa Thiên viễn trinh Tây Xuyên Có thể cắt đứt đường lui Hắn đầu nhập vào chu Toàn Trung Trao tặng binh phủ Hoàng thượng hồi cung Tam đường binh mã tức khắc xuất pháp Rồi tiến tới chiến trường Trường sinh đã từng cùng đầu to nói qua Hoàng thượng kiểm duyệt xong tân quân Sau đó sẽ đi ra ngoài Tên tới giúp hắn tìm tọa kỵ Vì vậy sau khi trở lại ngự sử đài liền gấp không thể chờ nổi Do hỏi trường sinh Khi nào bắt đầu đi Cùng phải chuẩn bị những gì Trừ bỏ những đồ cần chuẩn bị Lại thu mua một ít quý trọng lễ vật Trên đường đi Ta muốn đi một chuyến Thiên tiên quan Bài kiến phủ vong chân nhân Trường sinh nói Sau đó lại đi Trước mắt ta còn có chút việc xử lý Đầu to gật đầu Sau đó xoay người dưới đi Đầu to dưới đi Trường sinh tìm tới danh sách Của triều đình quan viên Rồi tìm ra hai tên quan viên Của tư thiên đài Mà phục bộ hương nại đã nói trước đây Ngày đó Đi Đăng Châu âm thầm điều tra hắn Hai tên quan viên này Một người tên là Lưu Tử Phu Một người Tên là Triệu Chắc Quân, Lưu Tử Phu năm nay 52, Triệu Chắc Quân năm nay 33, cùng với tuổi tác giống như lời trước đó của Phục Bộ Hương này. Hắn sở dĩ tìm ra hai người này, không phải bởi vì hai người này âm thầm điều tra mình mà có tâm trả thù, mà là bởi vì ngày đó hắn tùy tay nhét phiến long lân kia cắm vào khe đá, rất có thể đã bị hai người mang trở về. Căn cứ theo lẽ thường suy đoán, Hai người sau khi phát hiện là Long Lân Nhất định sẽ mang trở về Mà không thả lại chỗ cũ Mà đám người phục bộ hương nại Rõ ràng phát hiện được Hai người tìm được Long Lân Lại chưa ra tay cướp đoạt Điều này cũng thuyên minh Bọn họ đối với phiến Long Lân này Cũng không có lớn hương thú Căn cứ theo lời trước đó của Trương Tiện Phiến Long Lân này Chính là Long Chi Nghịch Lân Cầm lấy Long Lân Liền có thể tác động được Thanh Long Việc cấp bách là phải mau chóng tìm về phiến Long Lân kia Trước mắt có hai loại khả năng Một là Long Lân bị lưu Tử Phu cùng Triệu Trắc Quân giao cho Hoàng thượng Còn có một loại khả năng Chính là phiến Long Lân kia vẫn ở trong tay của hai người này Mặc kệ là loại tình huống nào Muốn tìm về Long Lân đều phải thận trọng Bởi vì Phục vụ Hương Nại đã từng nói qua Hai người kia cho rằng phiến Long Lân kia là lấy từ trên người của Yêu Long Nếu như chính mình tìm kiếm Long Lân bị tiết lộ ra ngoài rất dễ dàng bị người khác hoài nghi mình có tật giật mình muốn hủy diệt chứng cứ. Mà hai người này đều là quan viên phẩm thấp. Trường sinh đối với bọn họ cũng không quen thuộc bởi vì hai người chức quan quá nhỏ cũng không phạm được sai lầm lớn gì. Ngược sử này đối với hai người này ghi chép cũng rất là thiếu không có nhược điểm gì. trầm ngâm sau đó trường sinh cuối cùng quyết định sẽ hướng chịu chắc quân ra tay.